Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc thì thấy thằng Bình về nói má ơi con đau đớn lắm Lũ kia nó hành hạ con không cho con đi đầu thai Lúc thì mơ thấy cả nhà mình lần lượt từng người đều chết trong tay lũ quỷ đó Bây giờ bà đã tiểu tụy lắm rồi Thật là đáng thương Trở về đám ma của ông Sáu Lúc này bà Sáu đang ngồi bên quang tài đốt vàng mã cho chồng mình thì đột nhiên thấy một bóng người từ ngoài sân đi vào. Khi nhìn rõ mặt người đó thì bà Sáu không khỏi mừng rỡ. Sư Thúc cuối cùng người cũng đã tới rồi. Quách ạ, người đó chính là sư Thúc của ông Sáu. Chắc năm nay cũng đã ngoài 90. Nhưng nhìn ông ta trẻ ghê lắm, tóc còn đen tuyền, búi gọn tỏi, có cài một cây trâm vàng. Cũng không ai biết tại sao ông ta có tuổi cao mà lại trẻ như vậy. Nghe nói ngày xưa ông ấy từng dùng thiên ngải để trị thương cho nên giữ được diện mạo từ đó cho đến bây giờ. Ông ta bước vào, nhìn thấy tấm hình thờ của ông sáu mà không khỏi xúc động. "Sự thuộc xin lỗi con, ta đã tới muộn rồi." Thôi, con hãy yên nghỉ đi, ta sẽ phục tù cho con." Bà sáu liền lấy ghế mời sư thúc ngồi, định kể lại câu chuyện thì sư thúc nói: "Con không cần kể đâu, ta đã biết hết rồi." "Ha, chả trách vì mấy hôm nay ta ngủ không yên, cứ nhắm mắt á là trong lòng nó nóng lên như lửa đốt. Hôm qua ngủ không được, đang ngồi uống trà thì thấy con linh điểu nó bay tới báo lại mọi chuyện cho ta biết. Sang lại là ta bắt xe chạy về đây liền đó. Cô Lâm Tử Thục ơi, ông nhà con ạ, ông biết trước là ổng không có thắng nổi nhưng mà vẫn cố chấp đi, còn cản không có được. Nó như vậy á mới xứng đáng là học trò của Thất Sơn thần uyên chứ, không như thằng sư huynh của nó. Cái thứ nó lừa thầy phán bạn. Trước đêm ông nhà con đi dãi bữa, con có hỏi ông là biết ai yếm nhà ông cả không thì ông mới nói là có lẽ là do hai trình sư huynh có ông làm. Ừm. Uhm. Sư tổ có con ngày xưa nói đúng, lần đầu tiên thấy mặt hai trình á là ông nói thằng này không có dùng được rồi. Cuối cùng thì sư phụ của con lén nhận nó làm đệ tử. Được một thời gian thì nó bỏ đi, vì nói học đạo pháp của sư phụ thì đến bao giờ mới giang danh thiên hạ được, nên nó đi tìm thầy khác để bái sư. Thật không ngờ, hôm nay nó lại học tà đạo để mà đi hại người như vậy, thật quá mất mặt cho sư phụ có con đã nhìn lầm nó. Giờ thì sư thúc định giải quyết hai trình ra làm sao? Ừm, trước tiên ta phải lên chùa Miên tìm nhà ông cả đã. Tối nay ác sẽ có một trận tử chiến. Chiều hôm đó, Sư Thúc đi lên chùa Miên gặp ông cả. Sau đó bàn chuyện tối nay sẽ đến nhà ông cả để hốt trọn ổ âm binh đang tác quái ở đó. Độ khoảng 8 giờ tối, Sư Thúc cùng cả nhà ông cả thân đi về nhà. Bước đến bờ rào, Sư Thúc đã lên tiếng. "Ai cha?" Thà tính đâu chỉ có bọn quỷ... Ai dè... Yeah. Còn có một con mặt người dạ quỷ ở đây nữa... Cả nhà ông cả ngơ ngát... Không hiểu ông sư thúc... Ông nói cái gì... Tức thì... Từ trong gian nhà... Giọng ra một tiếng cười gian xảo... <cười> à... An sư thúc... Lâu rồi không có gặp nha... Ông còn sống sao... <cười> từ trong nhà... Hai trình bước ra với vẻ mặt đầy gian ác. Chậm râu mép dài hoạp vào nhìn là thấy cái chướng mắt liền. Đôi mắt ti hí xoắn lẹ với nhau y như là bị lát vậy. Hai cái răng cửa to như răng chuột. Hắn ta đi ra một cách ung dung tự tại. Như không biết sợ có thứ gì cả. Sư thúc lúc này mới lên tiếng. Khá khen cho người. Không chịu tu tâm luyện tránh đạo. Không chịu tu tâm luyện tránh đạo mà đi theo học những cái thứ tà thuật này đấy mà hai người cha trách đến hôm nay vẫn vô danh tiểu tốt. Hừ, hm, ông già kia, ông nói ai vô danh tiểu tốt chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net